Chương 40 xử lý Vương Kỳ Liễu Trong liễu hương viện, Vương Kỳ Liễu đứng ngồi không yên. Tiền mama bị hàng y mang đi cũng đã hơn một canh giờ mà vẫn không có tin tức gì. A Hoàng do ả ta phái đi dò la tin tức cũng không thấy trở về. Có lúc ả ta đã muốn tự mình đi đến Nguyệt Phân Điện để nghe ngóng tin tức. Nhưng cuối cùng ả cũng dần lại được. Đúng lúc này cửa viện bị người khác đẩy mạnh, Âu Dương Bạch và Âu Dương Long bước vào. Vương Kỳ Liễu cố gắng nở một nụ cười ôn nhu, tiến lên trước khà lễ. Bái kiến tây. Vừa nói đến đây, Á đã bị Âu Dương Bạch tát một bà tay, ngã nhào xuống đất. Ả say mài, á say sẩm mặt mày, tay ôm má, nhìn Âu Dương Bạch, giọng ủy khuất. Thái Tư gia, sao người lại đánh thiết? Âu Dương Bạch lạnh trọng, nói. Tiện tùy nhà ngươi còn dám hỏi sao? Nói rồi hắn quay ra cửa. Hàng Y, dẫn bọn chúng vào. Hàng Y áp giải tiền ma ma và tên hạ nhân kia vào. Vương Kỳ Liễu nhìn thấy hai người bọn chúng bị áp giải vào. Biết mọi việc đã bại lộ. Lúc này ả như lên cơn điên, lao đến tấm lấy tiền ma ma. Là ngươi, con nô tỳ đáng chết nhà ngươi. Ngươi bỏ độc hãm hại thái tử phi, giờ còn đổ tội cho ta. Tiền Ma Ma nhìn Vương Kỳ Liễu, giọng uất ức nói: Vương phu nhân là người bảo nô tỳ hại độc, thuốc và ngân lượng cũng là do người đưa cho nô tỳ. Sao giờ người lại có thể lật lọng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nô tỳ như vậy được? Vương Kỳ Liễu hét lên: Á nói dối, á nói dối sau đó ả lết đến ôm lấy chân của Âu Dương Bạch khóc lóc. Thái tự gia, thiếp không làm, thiếp không hề biết gì về chuyện tiền Mama đã làm. Âu Dương Bạch hất ả ta ra, chán ghét nói: Vương Kỳ Liễu, ngươi nói ngươi không biết những gì tiền Mama đã làm. vậy sau lúc mới vừa giải tiền Mama vào, chưa ai nói gì, thì ngươi đã biết tiền Mama bỏ độc hại Thái Tử Phi còn biết bà ta đổ tội cho ngươi vương kỳ liễu cả người bất động không còn nói được gì nữa trong lúc nhất thời kích động á ta đã tự khai ra tất cả những hành động của mình á nhìn âu dương bạch cả người bất giác run rẩy âu dương bạch không thèm liếc nhìn á ta tiếp tục nói còn nữa việc ngươi trộm kim bài của ta đưa cho âu dương khác tiền mama cũng đã khai nhận cả rồi Vương Kỳ Liễu không ngờ ngay cả việc này cũng bị phát hiện, Ả vốn tưởng việc Ả làm hoàn toàn kính kẻ, không ai hay biết. Đến hôm nay lại bị phanh phui, Ả biết hôm nay Ả không thể nào thoát được rồi. Âu Dương Bạch căm hận nói, Ngươi trước trộm kim bài của ta, sao lại hết lần này đến lần khác muốn hại chết Thái Tử Phi? Lần đầu ngươi kéo nàng xuống hồn, âm mưu không thành, nay lại dùng độc muốn hại chết nàng. Tội ác của ngươi có chết trăm lần cũng không đền hết tội. Vương kỳ liễu toàn thân mềm nhũng, ánh mắt thất thần, không còn chút phản kháng nào. Âu dương Bạch ra lệnh. Người đâu? Mang tiện ma ma và tên hải nhân này ra phạt trưởng đến chết cho ta. Hắn ngừng lại, nhìn vương kỳ liễu, trong mắt tràn ngập sát khí. Còn á tiện nhân này, nhốt vào địa lao cho ta. Mỗi ngày cho ả uống hàng huyết tán, để ả thưởng thức mùi vị của việc trúng độc là như thế nào? Ngài Uyển Quân hoàn toàn khỏe mạnh cũng chính là ngày mà Vương Kỳ Liễu chết. Âu Dương Bạch sai người vứt xác ả ta lên núi, phong tỏa tin tức. Cho người truyền ra ngoài là Vương Phu Nhân đột nhiên mất bệnh hiểm nghèo, không qua khỏi. Phía Hoàng Hậu nghe tin này cũng chỉ có thể im lặng, không làm gì được trong những ngày uyển quân dưỡng bệnh, ngọc yên và thanh nhi đã kể hết tất cả mọi việc cho nàng nghe từ việc quân kỳ liễu sai người hại độc nàng đến việc âu dương khắc mới là kẻ phái thích khách đến giết nàng ngọc yên cũng thuật lại cho nàng nghe sự lo lắng của âu dương bạch khi nàng đang mê man vì trúng độc nàng cảm thấy vô cùng xúc động nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bất giác khẽ mỉm cười Chương 41 Âu Dương Khắc trở lại Kinh Thành Thời tiết ở Đông Châu dạo này rất kỳ lạ. Ban ngày thì nóng bức khó chịu, nhưng ban đêm trời lại rất lạnh. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến ai nấy cũng dường như mệt mỏi hơn. Đêm, Âu Dương Bạch đang ngồi trong phòng đọc sách. Bỗng ngoài cửa thư phòng, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Nàng đứng đó, bất động nhìn hắn. Toàn thân nàng run lên về lạnh. Hắn vội đứng dậy, bước đến ôm nàng vào lòng, rồi dìu nàng vào thư phòng. Hắn nhìn vào khuôn mặt đã tái đi vì lạnh của nàng, khẽ nói. Đêm khuya sương lạnh, sao nàng lại đến đây? Nàng mấp mái môi. Ta... ta xin lỗi, ta đã hiểu lầm chàng. Ta đã nghĩ rằng chàng sai sát thủ đến phủ thừa tướng. Ta... Lời còn chưa nói hết, môi nàng đã bị môi hắn khóa chặt. Nàng sửng người, hô hấp không thông. Sau đó nhiệt tình đáp lại hắn. Qua một lúc lâu, môi hắn mới rời môi nàng. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc đã ướt đẩm sương đêm của nàng, nói Đó không phải là lỗi của nàng. Sau này đừng bao giờ nói xin lỗi với ta được không? Uyển Quân cắn cắn môi, vùi đầu vào lòng ngực hắn, nước mắt hạnh phúc bất giác lăn dài trên má. Đêm đó, có hai người trẻ tuổi ngập lặng trong niềm vui ân ái, Triển Miên. Những ngày tiếp theo đó là những ngày đầy hạnh phúc và vui vẻ. Trên mặt Âu Dương Bạch lúc nào cũng như tắm gió xuân, mang đầy ý cười. Đến nỗi Âu Dương Long phải thốt lên đầy ghen tị. Hoàng Huynh, xem ra đệ phải tặng Huynh một chiếc gương mới được. Âu Dương Bạch ngạc nhiên hỏi. Tặng gương cho ta làm gì? Âu Dương Long thẳng nhiên đáp. Để Huynh tự soi xem mặt Huynh đã nở ra như thế nào rồi. Huynh đừng làm cho kẻ cô đơn như ta phải tuổi thân chứ. Ý cười trên mặt Âu Dương Bạch như càng tươi hơn. hắn nói với Âu Dương Long. để tưởng ta không biết việc của đệ và Ngọc Yên sao? Âu Dương Long bất giác đỏ mặt, đáp, "Sơn Huynh kìa, lại nói đi đâu vậy? Trong phủ của đệ còn có việc, đệ đi trước đây. Nói rồi liền đi như chạy, rời khỏi thư phòng. Thế nhưng những ngày bình yên và vui vẻ ấy lại chẳng kéo dài được lâu. Tinh quân doanh hạ ồ ạt tiến qua biên giới rất nhanh đã truyền đến Kinh Thành. Quân doanh hạ trong thời gian ngắn đã chiếm được hai thành trì quan trọng là Tuy Châu và Lăng Châu. Hoàng thượng và triều thần vô cùng hoang mang, tìm cách chống giặc. Trong lúc triều đình vẫn đang loay hoay tìm cách chống đỡ, thì một tin dữ khác lại truyền đến. Trung châu vương Âu Dương Khắc dẫn theo năm vạn binh mã áp sát kinh thành. Dưới sự hậu thuẫn của Hoàng hậu và Thái sư, thẳng một đường bao vây hoàng cung. Lúc Âu Dương Bạch và Uyển Quân đang ở thư phòng, thì Âu Dương Long kéo Ngọc Yên vội vã chạy vào, giọng hoảng hốt nói với Âu Dương Bạch. Hoàng huynh, Âu Dương Khách đã kéo quân bao vây hoàng cung rồi. Nghe Lý Công Công nói là hắn ta đã ép vụ hoàng viết thánh chỉ phế bỏ huynh, lập hắn làm thái tử. Âu Dương Bạch tức giận. Hắn dám tòi gan như vậy sao? Còn Tần tướng Quân đâu? Ông ta lại để hắn ta bao vây hoàng cung như vậy sao?" Âu Dương Long nói. "Tần tướng quân Tần tướng quân giờ đã đứng về phía Âu Dương khác rồi." Âu Dương Bạch sửng sốt. "Cái gì?" Ngọc Yên lên tiếng. "Muội thật không hiểu nổi cha muội. Muội đã nói với cha không biết bao nhiêu lần, việc tự hôn là do chủ ý của muội, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai." Nhưng cha luôn cho rằng vì muội bị hoàng đế ép nên mới phải từ hôn. Cha muội đem lòng oán hận hoàng thượng và thái tử từ lâu rồi. Có lẽ vì vậy nên mới bị Âu Dương Khắc lợi dụng. Âu Dương Bạch thở dài, không ngờ Tần tướng quân lại vì một phút suy nghĩ không thông mà lại cấu kết với Âu Dương Khắc như vậy. Uyển Quân nói, "Chúng ta nên rời khỏi đây ngay, nếu như Âu Dương Khắc đã bao vây hoàng cung, Rất nhanh hắn ta sẽ kéo quân đến đây. Âu Dương Bạch liền gật đầu đồng ý. Mấy người bọn họ vừa định rời khỏi thư phòng thì Hàng Y đột nhiên chạy vào. Hốt hoảng. Thái tử, không xong rồi. Âu Dương Khắc đã kéo quân đến bao vây toàn bộ phủ Thái tử rồi. Lời của Hàng Y vừa dứt, ngoài cửa thư phòng đã vang lên giọng của Âu Dương Khắc. Tam đệ, lâu rồi không gặp. Tiếp theo đó. Một bóng chén nam nhân xuất hiện ngoài cửa thư phòng. Từ người hắn ta vẫn toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực, nhưng không hiểu sao lúc này lại khiến người khác có cảm giác chán ghét. Hắn ta nhìn thấy Âu Dương Long, liền nói. Ngủ đệ cũng ở đây à? Ở đây không có việc của đệ. Đệ hồi phủ đi. Âu Dương Long nghe thấy thế, liền kéo Ngọc Yên cùng rời khỏi. Ánh mắt Âu Dương Khắc quét một lượt qua những người trong thư phòng. Cuối cùng dừng lại trên người uyển quân. Hắn nhìn nàng không chấp mắt.